Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần câu hỏi và giải đáp. Thì có một câu hỏi thế này. Bề ngoài thiền sư ngài luôn nhấn mạnh về tâm dính mắc và sự buông xả để trở về bản chất gốc. Còn đang cố gắng thiết lập chánh niệm để có thể nhìn tâm dễ dàng. Nhưng ngài dạy Vô tránh nghiệm cũng là sự dính mắc. Vậy thì <cười> thiết lập tránh nghiệm mà không dính mắc uh, thì như thế nào? Đại khái vậy. Uh, so you always uh, mentioned that uh, about the attachment and uh, we have to let go or abandoning our attachment in order to connect with the or original truth so as a yogi i try to set up mindfulness in order to see the mind clearly but you also mentioned that uh, we as a habit making mindfulness It is also kind of attachment. So how to build up mindfulness without attachment? Thì, uh, khi chúng ta hành thiền, thì chúng ta thấy hành thiền, quan sát, ở đây là công việc của tâm. Chúng ta sử dụng uh, tâm khi hành thiền. Và sử dụng tâm thì tương đối không có quá khó Vì là chúng ta lúc nào cũng đã sử dụng tâm rồi Nhưng vấn đề ở đây đó là Chúng ta sử dụng tâm theo thói quen Chúng ta sử dụng tâm theo các tập quán Và chúng ta cũng thường cho rằng à, Tâm là một cái gì đó mà chúng ta có được Tâm là một cái gì đó mà Mình sở hữu chính vì vậy mà bất kỳ khi nào mà chúng ta dùng tâm thì chúng ta luôn luôn sử dụng tâm với cái thói quen với cái ý nghĩ như vậy Chính vì cái ý nghĩ như thế này, đơn là khi mà chúng ta sử dụng tâm mình thì chúng ta luôn luôn sử dụng cùng với sự dính mắc Chính vì vậy mà chúng ta cần buông bỏ một ý tưởng về tôi ta, của tôi hay của ta trong sự quan sát của mình, buông bỏ thói quen, điều đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ tất cả các hiện tượng đều chỉ để sử dụng mà thôi, đều chỉ quan sát mà thôi. Để buông bỏ được thói quen của mình Chúng ta cần chấp nhận một sự thật ở đây Tất cả mọi hiện tượng, bản chất của chúng là luôn luôn vô thường Sự thật về bản chất của các hiện tượng do tâm tạo Chỉ để sử dụng mà thôi Chỉ để quan sát mà thôi Chỉ để hay biết mà thôi Và chỉ để kinh nghiệm mà thôi Thì chúng ta luôn có thói, thói quen là quan tâm hướng tới bản thân mình Chúng ta quá chú ý tới các hiện tượng thân tâm Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với thói quen này Và chúng ta cũng có cái sự dính mắc đối với bản thân mình cũng như là đối với những người khác. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn có cái sự dính mắc đối với các cái tiến trình, các cái hoạt động thân tâm. chúng ta cũng có cái thói quen là để ý tới những cái gì mà đang xảy ra đối với mình. Nếu nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được các thói quen cố hữu như thế này Hoặc là chúng ta không có thể buông bỏ được Sự dính mắc của mình Thì không thể nào chúng ta có được Chỉ để sử dụng mà thôi Chỉ quan sát mà thôi Và chỉ được Có được một cái chánh nghiệm đơn thuần Thì chúng ta Cần nhận ra, cần thấy được Cái sự dính mắc của mình Đối với các thói quen Chúng ta cần hiểu một điều rằng Chúng ta đang hành động Chúng ta đang làm Luôn cùng với sự dính mắc Và chúng ta cần cố gắng để buông bỏ sự dính mắc này Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải tránh niệm trong suốt thời gian Và rồi chúng ta cũng nhận ra một điều rằng Ngay kể cả khi chúng ta tránh niệm cũng có sự dính mắc ở đó. Chính vì vậy mà chúng ta cần có chánh niệm, chúng ta cần phát hiện ra từ sự dính mắc và buông bỏ sự dính mắc này. Thì ở đây khi mà chúng ta thiết lập tránh niệm Thì chúng ta có thể ghi nhận trên các cái đối tượng Có thể là hơi thở Có thể là cảm thọ Và có thể là cái khổ Thì khi mà cái đối tượng nó khác nhau như thế này Nhưng mà cái sự dính mắc thì nó không có giống nhau. Rồi đôi khi chúng ta cũng thấy là mình cũng dính mắc ngay với cái việc thực hành của bản thân. Rồi chúng ta còn có dính mắc Tới thời gian và nơi trốn Khi mà thực hành thì liên quan tới các yếu tố này Như vậy thì chúng ta cũng còn dính mắc ngay cả Đối với thời gian và nơi trốn Trong việc thực hành của mình Và như vậy thì Đôi khi thì chúng ta dính mắc tới hơi thở. Trong khi mà chúng ta thiết lập chánh niệm, rồi có những lúc chúng ta dính mắc tới việc ghi nhận các hoạt động của tâm hoặc là chúng ta dính mắc tới việc ghi nhận các cái trạng thái khổ. trong mỗi khoảnh khắc của chánh nghiệm thì chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc của mình từng khoảnh khắc của chánh nghiệm chúng ta phải có sự buông bỏ đối với sự dính mắc và hầu như đối với các cái thiền sinh thì chúng ta thấy một điều đó là chúng ta hay có chánh niệm nhưng mà cùng với cái sự dính mắc ở đó. Chính người để đi trên con đường trung đạo chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi thì buông bỏ sự dính mắc đó là điều cần thiết và để có thể à, buông bỏ được sự dính mắc này thì chúng ta cần thay đổi các cái hoạt động thay đổi đối với các cái thói quen của mình Như vậy là chúng ta chỉ để ý tới, chỉ, chỉ để sử dụng mà thôi Chỉ để quan sát mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với các hoạt động đó Bất kể hành động gì chúng ta làm, chỉ đơn thuần chỉ để làm mà thôi, chỉ để hành động mà thôi Không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ Chính vì vậy, luôn luôn ghi nhớ chỉ để sử dụng mà thôi Chỉ để quan sát mà thôi Thì chúng ta sẽ làm thay đổi các cái diễn tiến Các cái thói quen trong các cái sinh hoạt tâm của mình Nếu mà sự dính mắc của chúng ta đối với tâm À, cũng như là đối với thói quen của mình thì à, rất khó để cho chúng ta à, thực thực hành à, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi và chúng ta cần phát triển khả năng à, chỉ để sử dụng mà thôi trong tất cả các cái tình huống cho dù là dễ hay khó thuận lợi hay khó khăn trong khi thực hành và chỉ để sử dụng mà thôi điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn ghi nhớ về bản chất của các pháp bản chất của một cái sự thật gốc ở đây nó chỉ là luôn luôn có tính vô thường hoặc là bản chất luôn luôn thường hằng và chúng ta cần phải có khả năng cần phải có sự làm à, tạo ra được các cái phước thiện và chúng ta cần phải ngăn ngừa các bất thiện nghiệp của mình và chúng ta cần phải làm cho tâm của mình được trong sạch và thanh tịnh không bị ô nhiễm. Ở đây liên quan tới câu pháp cú tránh làm các điều ác, trau rồi các hạnh lành, thanh tịnh tâm ý mình. Và rồi khi mà chúng ta làm các cái thiện nghiệp thì chỉ để đơn thuần là làm mà thôi, hành động mà thôi. Và đó là những cái yếu tố, những cái điều cần thiết để giúp chúng ta buông bỏ đi được sự dính mắc của mình. Và chúng ta cần phải làm nhiều, rất nhiều các cái phước hiện để giúp chúng ta buông bỏ được sự dính măng. Và không có một sự lựa chọn nào khác. Nếu như mà chúng ta cố gắng thực hiện, chúng ta làm theo, thì chúng ta cũng sẽ đạt tới mức độ chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ hành động mà thôi. Câu hỏi kế tiếp à, con biết là mình luôn dính mắc và phải buông bỏ xả ly nhưng năm trên cái luôn là bức tường ngăn sự buông bỏ con phải làm sao thưa thiền sư I know that, uh, I have attachment and it is necessary abandon attachment. But the five hindrances of five niwara is a big hindrance uh, in order to abandon our attachment. What should we do? Học hết, cái sự dính mắc của chúng ta là do cái, cái môi trường À, chúng ta đang sinh sống những cái môi trường xung quanh chúng ta. À, cây ra. Và trong cái môi trường mà chúng ta đang sống như vậy thì mọi người xung quanh chúng ta cũng không có quá quan tâm đến các cái phẩm chất, các cái hoạt động của tâm cũng như là các cái vấn đề nảy sinh từ đó. Và nếu mà chúng ta quá để ý tới môi trường, những cái người xung quanh và để ý tới các cái hoạt động họ làm, thì chúng ta lại càng có nhiều cái sự dính mắc. Dĩ nhiên thì chúng ta không có thể nào chối bỏ cái xã hội, cái cộng đồng mà chúng ta đang sinh sống, những cái công việc đang diễn ra xung quanh. Nhưng mà chúng ta có thể buông bỏ được xã hội bên ngoài, chúng ta có thể buông bỏ được bản thân mình. Có rất nhiều người uh, trên thế giới này Và chúng ta là một nhân tố, chúng ta là một thành viên trong đó Và cũng chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn có những cái mối quan ngại Chúng ta luôn luôn có mối quan tâm đối với bản thân mình cũng như những người xung quanh Và tất cả những người xung quanh Thì cũng bình thường Cũng có những cái suy nghĩ bình thường Giống như chúng ta Như vậy thì chúng ta Quan tâm tới bản thân mình Và rồi chúng ta Quan tâm tới những người khác Và rồi thì người ta cũng vậy Và đây nó chính là nguyên nhân, đây nó chính là cái lý do của sự dính mắc. Rồi khi hình thành thì chúng ta dính mắc với cái sự buồn ngủ của mình, rồi chúng ta dính mắc với cái đau của mình và bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất nhiều các cái ham muốn, có rất nhiều những tham ái, lo lắng, buồn phiền, ganh tị, nghi ngờ, vân vân. Tất cả những cái đó đều là những căn bệnh của tâm. Và tất cả những cái đó cũng đều là Những cái dính mắc Mà chúng ta cần phải buông bỏ Và để có thể buông bỏ được sự dính mắc Thì chúng ta phải biết rõ Hiểu rõ được về căn nguyên Về nguội, uh, nguồn cội Của chính sự dính mắc này Chính vì vậy mà thực hành theo những Điều Đức Phật đã chỉ dạy à, Chúng ta Hành thiền Chúng ta Tới những trung tâm thiền Để thực hành Nó là một cách Để buông bỏ Đối với xã hội bên ngoài Và nếu mà chúng ta không có thể Buông bỏ được đối với xã hội Đối với các cái hoạt động Ở bên ngoài Thì là luôn luôn Lúc nào cũng có những cái sự dính mắc. Dĩ nhiên là chúng ta cần có những cái công việc làm thường ngày Những cái công việc của xã hội, của thế gian Nhưng mà tất cả điều này nó chỉ mang tính chất tạm thời Nó không phải là chiếm toàn bộ cái thời gian của chúng ta Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết cách ngừng tất cả những cái hoạt động Tất cả những cái vấn đề liên quan đối với xã hội bên ngoài Tất cả các cái phức hiện là cái điều cần thiết mà chúng ta cần làm Chỉ có giáo pháp của đức Phật và sự công phu thực hành Thì mới có thể giải quyết được các cái vấn đề đối với sự dính mắc của chúng ta Và chúng ta có mặt ở đây à, Chúng ta cùng nhau thực hành Cũng chính là để chúng ta giải quyết các cái dính mắc của mình Và rồi càng ngày càng có nhiều người sẽ tham gia, sẽ giúp sức cùng với chúng ta Và những cái công việc đó nó sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn Và rồi ngay đối với bản thân mình chúng ta cần có một sự nỗ lực Cần có một sự cố gắng cao nhất Kính thưa thiền sư con nghe thiền sư nhắc đi nhắc lại chúng ta phải buông bỏ xả Ly không dính mắc chỉ có buông bỏ xả Ly không dính mắc mới đi trên con đường trung đạo vậy thiền sư dạy cụ thể cách buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân con xin thành kính tri ân thiền sư I have heard of you uh, Repeat again and again. We have to abandon, uh, let go all the attachment. Only when we have detachment, uh, at that time uh, we are on the middle way. So, can you show us concretely? How to detach uh, to ourselves? Tâm của chúng ta thì giống như ngục tù xin lỗi uh, xin, xin, xin dịch lại một chút tức là tâm của chúng tôi uh, tâm của chúng ta thì giống như là uh, cái tù nhân thế còn xã hội xã hội bên ngoài thì giống như là ngục tù Và chỉ khi nào mà chúng ta liễu ngộ, chỉ khi nào chúng ta hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các Pháp Hoặc là sự thường hằng của, của Pháp Thì lúc đó chúng ta mới thoát ra khỏi ngục tù Nếu mà tâm của chúng ta giống như tù nhân Mà không thoát ra khỏi ngục tù Thì không thể nào đó với tới được Không thể nào đó hiểu được về sự thật gốc Trong ngục tù thì mọi thứ đều vô thường Mọi thứ luôn luôn thay đổi người mọi sự vật trong môi trường ngục tù đó thì luôn luôn không được an toàn luôn luôn không được an ổn Cái tâm của chúng ta với tư cách là tù nhân và còn ở trong ngục tù thì không thể nào vượt thoát ra khỏi các cái sự dính mắc Thế còn trong ngục Tù thì tâm của chúng ta với cái sự hiểu biết của nó thì cũng không có khác gì so với những người khác. Đối với mỗi chúng ta, chúng ta quá quan tâm, quá biết nhiều về bản thân mình. Chúng ta luôn luôn biết với cái khái niệm về tôi ta, của tôi, của anh, đàn ông hay đàn bà Và cái sự hiểu biết như thế này của chúng ta thì cũng không khác nhau là mấy Và chừng nào mà còn ở trong ngục tù Thì chúng ta cũng chỉ biết tới chừng đó mà thôi Chúng ta không có thể vượt ra ngoài cái đó được Và chúng ta đã quen với cái việc biết như thế này Và chúng ta cũng dính mắc với cái sự hiểu biết của mình Đối với những vấn đề như vậy Và toàn bộ nhân loại chúng ta thì chúng ta cũng không khác nhau là mấy Chúng ta cũng có hai con mắt, hai lỗ tai và tâm thức của chúng ta thì cũng giống nhau Và rồi chúng ta cũng có cùng chung một cái sự hiểu biết Có một lý trí chung Và rồi lúc nào chúng ta cũng luôn luôn có cái sự quan tâm Đối với những người khác Với ý nghĩa đây là chúng ta quá quan tâm Đối với những người xung quanh mình Và vì tất cả những cái này nó đã được huân tập và nó trở thành cái thói quen, thành tập quán của mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể nào ngưng được các cái thói quen này vì có một sự dính mắc, có một cái sự cố hữu trong sự dính mắc ở đó. Chỉ khi nào mà chúng ta thực hành, chúng ta tạo ra được nhiều các cái phước hiện Thì chúng ta mới có cái cơ hội, các cái điều kiện để tiếp cận đối với sự thật Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thay đổi thói quen của mình Chúng ta cần hướng tâm tới một cái sự hiểu biết vượt ra ngoài một cái gì đó cái Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải học giáo Pháp của Đức Phật Để vượt thoát ra khỏi cái ngục tù Chúng ta cần phải ngưng cái việc bắt chiếc, cái việc học hỏi lẫn nhau Những cái vấn đề ở trong cuộc sống mà chúng ta cần để tâm hướng tới việc học hỏi đối với giáo pháp của Đức Phật Và nếu mà có bắt chiếc, có làm theo thì chúng ta hãy bắt chiếc làm theo những cái mà Đức Phật chỉ dạy Trong những vấn đề về việc ghi nhận những hiện tượng thân tâm Và chúng ta cũng chỉ học hỏi, làm theo những cái mà Đức Phật đã nói à, Những quan điểm, à, những thái độ đúng đắn của Ngài, tránh kiến mà Ngài xác lập Cũng như những chỉ dạy của Ngài Đức Phật là người luôn luôn có các cái hành động thiện Và Ngài đã hoàn toàn dứt hẳn các cái bất thiện nghiệp Dĩ nhiên thì làm điều đó nó có thể khó khăn Nhưng mà khó khăn không có nghĩa là chúng ta không có cố gắng Chúng ta cần phải cố gắng cho dù là có khó khăn đi chăng nữa Và khi mà chúng ta tạo được nhiều các cái phước hiện, chúng ta làm được nhiều các cái thiện nghiệp, có nghĩa là chúng ta đã đang làm theo những gì mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Nếu như mà chúng ta có thể thay đổi được đối với các nguyên nhân, thì kết quả cũng sẽ thay đổi. Và như vậy thì chúng ta sẽ có khả năng để làm những điều vượt ra ngoài những cái năng lực vượt ra ngoài các cái giới hạn cũng như khả năng của bản thân mình. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có được một sự hiểu biết đạt được một cái sự hiểu biết vượt ra ngoài những cái hiểu biết thông thường. Và nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy thì cuộc sống của chúng ta, các hành động của chúng ta, nó sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. Và chúng ta cũng đừng quá thất vọng về những điều mà mình làm. Bản thân của chúng ta là các cái ngục tù chính vì vậy và chúng ta cần phải học cái cách để chúng ta thoát ra khỏi bản thân mình để giúp chúng ta vượt ra những cái ngục tù này và chỉ khi nào chúng ta đi trên con đường chung đạo chúng ta mới có thể giải thoát đối với bản thân mình giải thoát ra khỏi cho tất cả chúng ta cần phải cố gắng để đi trên con đường Trung đạo và để chúng ta anh buông bỏ được vượt tham vượt thoát ra đối với bản thân mình và chúng ta cần có sự tương trợ Có sự giúp đỡ lẫn nhau trong tiến trình này Và nếu làm được như vậy Thì việc chúng ta đi trên con đường trung đạo Sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn Và việc đi trên con đường trung đạo để giải quyết các vấn đề Thì không chỉ dành riêng cho bản thân chúng ta Mà còn dành cho tất cả mọi người, những ai quan tâm Và rồi tất cả chúng ta, chúng ta cần phải buông bỏ đi được Sự dính mắc của chính bản thân mình Và trong tiến trình này, chúng ta cũng cần để ý, để tâm tới những người, những người mà cùng đi trên con đường. Và điều đó cần phải được mở rộng và áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng ta cần phải tạo ra được các cái phước hiện cho tất cả mọi người Và nếu chúng ta có thể làm được những điều đó, chúng ta có thể thực hiện những điều như vậy Thì sẽ giúp cho chúng ta buông bỏ được đối với cái sự dính mắc, buông bỏ được đối với bản thân mình Chúng ta sẽ tặng dừng cái phần hòa đáp buổi tối ngày hôm nay ở đây Và trước khi kết thúc thì đại chúng ta sẽ hồi hướng Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây Chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này